Mặt trời tan giữa rừng mây chiếc xuồng nhỏ trôi trên sông lững lờ cây bần thì mọc ven bờ mẹ tôi xa vắng bên núi Một đời cuống mắt quân trăng khóc tình ngày xưa qua sông lỡ làng tóc mẹ nhạt nhòa sông dài sợi đồng buốt giá phù sa sâu đây a một đời mẹ quét lá rơi, bốn mùa mẹ đau cây men lá rụng. khiếu giọt đền lòng nhom lừa, đời rau con cháy tình yêu xóm làng. lò cò mẹ gánh đàn con, dăm mẹ hình trăng dài dâu. giờ thành con đò chưa báo thương mến dàn khôn nghênh chẳng mẹ giờ thành con đò chờ báo thương mến